Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Báy móc. Cô lau nhẹ những dòng lệ đang thi nhau túa xuống rồi đem trả lại chiếc khăn. Cảm ơn anh. Cô không chịu nhìn xem tôi là ai sao? Nhưng Tuyền vẫn ngồi im không cử động. Nghe tiếng nói tôi đã biết rồi. Ngộ lỡ nhầm người thì sao? Không đời nào. Kìa! Trên cô chảy máu cũng khá nhiều đó. Chắc là cô không phản đối nếu tôi giúp cô băng lại chứ. Người thanh niên liền bước lên trước tầm nhìn của Tuyền rồi ngồi xuống. Nét mặt anh ta buồn thiêu. Ở chỗ này không có băng cứu thương và bông gòn đâu. Vậy thì tôi chỉ có thể dùng lá cây để cầm máu cho cô thôi. Thế rồi không chờ Tuyền đồng ý hay không? Anh ta với tay sang hai bên hái vài ngọn cỏ lát tròn màu xanh, bỏ vào miệng nhai nát, rồi nhả ra, đắp luôn vào chỗ vết thương cho Tuyển. Mọi động tác xem ra có vẻ rất thành thảo. Xong rồi đó cô à, nó sẽ cầm máu ngay thôi mà. Tuyền bấp máy bờ môi nói, anh cứ làm như là thuốc tiên ấy, những lá cây này mà linh nghiệm vậy sao? Thì cô hãy chờ mà xem. Thuốc tiên thì rõ là không phải rồi. Nhưng nó sẽ cho cô thấy tác dụng ngay tức khắc. Xem kìa, máu đã ngừng chảy rồi có phải không nào? Tuyền quan sát chỗ đau rồi vội gật đầu nhìn nhận. ơ hay thật đấy. Vậy có cần cảm ơn tôi thêm lần nữa không, cô Tuyền? Tuyền đột nhiên quay sang bướng bỉnh. Tôi đang muốn mắng anh thì có ấy. Vì chuyện gói quà tôi gửi sáng nay ứ. Không phải. Vì vấn đề khác. Cặp lông mày của anh khẽ nhớn lên. Tôi không nhớ là mình đã gây ra cho cô điều gì cả đâu. Thế rồi những giọt nước mắt tức tửi của Tuyền lại ứa ra. non cứ như vừa bị người ta bắt nạt. Khiến sinh không nín được phải bật cười. Anh gọi cô bằng cái tên Tuyền trẻ con quá nhỉ Nghe thấy vậy Tuyền càng khóc lớn hơn Còn ánh mắt của Sinh thì đầy vẻ buồn phiền Anh ta buông lời than thở Tại Tuyền ấy Tuyền không hiểu tôi gì cả Tuyền vội kêu ẩm ý lên Tôi cần gì phải hiểu anh chứ Và Sinh cắn mạnh vào môi Sững sở nói Thì ra là tôi đã quá nhầm lẫn khi dành cho cô một chỗ đứng trong trái tim mình. Thôi, xin chào nhé. Tuyền dự định sẽ quay về rồi sai nhỏ tú qua nhà ông bà Thành Danh xin phép nghỉ luôn ít bữa. Nhưng cô chưa kịp rời khỏi chỗ ngồi thì bỗng nhiên có một tiếng sột soạn, nghe rất gần. Và Tuyền phải quan tâm ngay. Cô đào mắt với tiên nhìn đầy cảnh giác. Này, anh đừng có dở trò với tôi đấy nha. Cứ tưởng là sinh sẽ quay trở lại, nên Tuyền đã buột miệng mà nói. Nào ngờ ánh mắt cô chợt thấy một hình hài mà bất cứ ai nhìn vào cũng đều giật mình kinh sợ. Nhất lại là ở chỗ vắng không người qua lại. Thế là Tuyền khịu xuống vì tay chân bùn rốn Nhưng phản xạ tự nhiên tiếp thêm cho cô sức mạnh Và Tuyền vội ù chạy bán sống bán chết Cho tới ngôi biệt thự Thành Danh Mà không hề cảm thấy cái chân đang bị đau nữa Từ trong nhà vừa bước ra Bà Thành Danh đã bị Tuyền tông thẳng vào người thật mạnh Đến độ phải ngã ngồi xuống Bà vừa nén đau Lại vừa dương mắt nhìn Tuyền với vẻ đầy kinh ngạc Cháu à Làm gì mà hấp tấp vậy Gương mặt Tuyền chất chứa sự hãi hùng. Cô lắp ba lắp bắp nói câu được câu mất. Thưa, thưa bác, thưa bác ghê quá. Thật là kinh hồn luôn. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Bà Thành Danh ngơ ngác. Cầm tay Tuyền lay mạnh. Nào, chẳng lẽ có chuyện gì nghiêm trọng lắm hả cháu? Sao giờ này mới tới đây? Tuyền rất ngượng nghịu. Dù biết đã thoát khỏi sự hiểm nguy, cô vẫn thở không ra hơi mà nói: "Là cháu, cháu vừa gặp bà Thành Danh." Vội hỏi lấn luôn: "Gặp cái gì vậy?" Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net